đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miểu miễu Truyện được phát trên website truyện.mooftv.com. Người đọc Thúy Hằng, chương số 351. Mâu thuẫn gia tăng. Anh không muốn. Nam Cung Nghiêu để tay cô ra, nói với vẻ lạnh nhạt đầy chống đối, anh không muốn về nhà, về nhà lại cãi nhau với cô ấy, anh không muốn. Mỗi lần cãi nhau đều sẽ tạo nên rất nhiều vết rạn trong trái tim hai người. Anh rất sợ Hướng Vi khó hiểu hỏi Tại sao anh lại cãi nhau nữa vậy Không phải anh tặng quà cho cô ấy rồi sao Cô ấy không thích sao Quà sao Nông Công Nghiêu cười điên dại Ngay cả cơ hội để lấy ra cũng không có Em có biết không Cô ấy nhìn thấy chúng ta ở trong tiệm tang sức Và cô ấy còn hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta Em nói xem Có phải rất buồn cười không Xin lỗi em Nếu không phải em Em không có sai gì hết người sai là cô ấy nam công nghiêu sai bí tỉ nói em chứng kết hết đúng không anh vì cô ấy làm mọi chuyện em cũng nhìn thấy hết anh thật không hiểu nổi anh vì cô ấy làm nhiều chuyện đến như thế tại sao cô ấy luôn chống đối anh chứ Cho dù anh từng làm cho cô ấy đau khổ bây giờ anh cũng bù đắp rồi còn gì không lẽ trái tim của cô ấy thật sự vô cảm đến như vậy sao mọi cố gắng của anh tất cả giống như nước đổ lá môn vậy chẳng có chút ý nghĩa gì cả Không thể làm cho cô ấy có chút cảm động nào Anh càng nói càng buồn Càng nói càng thất vọng đến nỗi hai mắt đỏ lên Năm Cùng Nghiêu hít một hơi thật sâu cố nén nước mắt Cô Hồng nghẹn ngào, giọng cũng khàn Nhưng anh rất yêu cô ấy Anh thực sự rất yêu cô ấy Anh yêu Anh yêu cô ấy bằng tất cả trái tim của mình Anh không biết mình còn chỗ nào chưa tốt nữa Nếu như cô ấy cảm thấy Anh làm cô ấy vì chưa đủ Cô ấy có thể nói với anh Tại sao? Tại sao cô ấy lại tỏ thái độ lạnh nhạt như thế đối với anh cơ chứ? Cô ấy có biết là anh sẽ rất đau lòng không? Anh không muốn cãi nhau với cô ấy, nhưng cô ấy luôn tỏ thái độ đó với anh. Anh chịu không nổi. Em hiểu, em hiểu hết mà. Hướng Vi nói khẽ như đang dỗ dành một đứa trẻ vô cùng đau lòng và cũng không biết làm sao. Trong tưởng tượng của cô, người đàn ông này luôn là người anh hùng. Luôn bình tĩnh, luôn vĩ đại. Cho dù trời có thập xuống, anh cũng không hề lo sợ. Cô lại không ngờ sẽ có một ngày anh sẽ vì một người phụ nữ mà trở nên như thế này Cô luôn hy vọng anh hạnh phúc Vì thế cho dù lặng lẽ dành nhiều tình cảm dành cho anh Nhưng cũng chưa từng nói ra Còn giúp anh theo đuổi ướt nỡ tâm Nhưng cô ấy không những không trân trọng anh mà còn nghi ngờ anh Cô không biết trong đầu cô ấy đang nghĩ gì nữa Tổng tài đã cho cô ấy nhiều thứ như vậy Cô ấy còn không tỏa mãn Làm cho người khác thật chán ghét mà Nhưng hướng vi cũng không làm gì cả Chỉ lặng lặng ở bên nam công nghiêu nghe anh nói chuyện, anh uống rất nhiều, nhưng trong miệng cứ thì thào bảo cô đừng đưa anh về nhà. cô hết cách, đành phải đưa anh về nhà mình trước. do nửa đêm anh ói mửa lại sốt nhẹ, cô đành phải ở bên giường chăm sóc anh, nửa tỉnh nửa mê, nằm cùng yêu côi cô là út nội tâm, luôn nói chuyện với cô, nắm chặt tay cô. hướng vi không dẫy ra được, đành phải để anh nắm. tìm được rất nhanh, mặt cũng nóng lên, chứ cứ như thức suốt một đêm nhìn anh vậy. cho đến khi trời sáng, lờ mờ muốn ngủ, thì tín điện thoại làm cho tỉnh giấc là điện thoại của Nam cung Nghiêu, không muốn làm anh thức giấc nên cô vội vào nhận điện thoại. Alo? Bên kia nghe người vài giây, xin hỏi cô là, cô út, tôi là Hướng Vi. Ôn Nội Tâm không ngờ cô ấy sẽ nhận điện thoại, trong lòng nhớ đau, im lặng một lúc, mới tìm lại tiếng nói của mình. Anh ấy đâu? Tổng tài vẫn còn ngủ, nói ra câu này, cô mới nhận ra nó rất mờ ám, vội giải thích. Hôm qua tổng tài, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh ấy, buổi chiều phải dự cuộc họp phụ huynh của bé Thiên. Phiền cô nói lại với anh ấy. Nói xong không cho hướng Vi cơ hội giải thích, liền cúp điện thoại, cô quay đầu nhìn Nam Công Nghiêu, anh ấy vẫn đang ngủ say. Nghĩ tới được nhiều ngày rồi anh ấy vẫn chưa hề được nghỉ ngơi, mà cuộc họp phụ huynh buổi chiều nên không có anh ấy dậy. Còn bên kia, Ôn Nội Tâm vẫn luôn đợi Nam Công Nghiêu gọi điện giải thích, cô cho rằng đợi nhiều nhất là 5 phút sẽ nhận được điện thoại của anh, thậm chí còn nghĩ phải giận dỗi như thế nào, nhưng hơn nửa tiếng trôi qua không hề có một cuộc điện thoại nào gọi đến, làm cho trái tim cô rất buốt. Cô nở nụ cười đau khổ, không lẽ người để ý nhất từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô thôi sao? Năm cung nghiêng ngủ mấy tiếng đồng hồ mới thức giấc, vừa mở mắt người đầu tiên nhìn thấy là Hướng Vi, đầu rất đau, trông vắng, ngay cả ngồi dậy cũng không có sức, tay chân nhức mỏi như bị xe cắn. Người cũng nhức mỏi, anh, anh sao lại ở đây? Tối hôm qua anh uống say, cô em đến, do anh nói anh không muốn về nhà nên em đánh đưa anh đến nhà em trước? Thì sao là vậy, anh đã nói gì? Anh xem em là noãn tâm, cứ nắm chặt tay em Anh ngây người vài giây rồi nói một câu Xin lỗi em Hướng vi cô nàng thất vọng Lắc đầu giả vờ như không sao Không sao đâu, em biết rõ lúc đó anh uống say Em đã chuẩn bị xong cơm trưa rồi Anh có muốn ăn không? Cơm trưa sao? Bây giờ là mấy giờ rồi? 2 giờ chiều 2 giờ sao? đồng phú chốc nằm công nghiêng tỉnh lại vội vàng mặc quần áo Buổi sáng nội tâm có gọi điện đến Nhắc em bảo anh dù cuộc họp học sinh và buổi chiều. Lâm Công Nghiệp có chút bực bội giọng nói có cục cằn, "Tại sao em không nói sớm hả? Bây giờ cũng 2 giờ rồi, hai người đằng cãi nhau, máy còn đến trễ lại đổ dầu vào lửa cho xem." "Xin lỗi anh, thấy anh ngủ ngon quá, em không nỡ gọi anh dậy, xin lỗi." "Thôi đi, không liên quan đến em, anh đi đây." "Nhưng còn bữa trưa." Không đợi Hường Vy nói xong, Lâm Công Nghiệp đã vội vàng bỏ đi. Nhìn thấy trên bàn đầy những món ăn tỉ mỉ cô chuẩn bị cho anh, trong lòng cô lại chua xót. Từ trái giữa mình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 Người đọc Thúy Hằng, chương số 352 Bất ngờ xảy ra chuyện Nằm cùng yêu chạy đến nhà trẻ bằng tốc độ nhanh nhất Vừa xuống xe thì nhìn thấy út nữ tâm rắc tay bé Thiên đứng chờ ở cửa Mặt cô đen thui, anh nhìn thấy liền rùng mình một cái Định mượn miệng giải thích thì cô bị chặn lại một câu Người nói muốn tự mình đi dụ cuộc học phụ huynh là anh Bây giờ còn trến trễ 20 phút Trong lòng anh rốt cuộc có con trai không vậy? Bé Thiên cũng rất ấm ức đúng nha papa các bạn khác đều đi hết cả rồi đi trễ không phải là thói quen tốt đâu xin lỗi bé thiên papa bận quá <cười> bận sao ôn ngỡ tâm cười mỉa bận uống rượu với hướng vi đúng không lý do anh đến trễ để anh giải thích với em sau bây giờ cuộc họp quan trọng hơn anh dẫn bé thiên đi vào lại nhận ra út ngỡ tâm còn đứng yên tại chỗ thì thôi nào chúng ta ly hôn rồi em không muốn tham dự với anh để tránh phiền phức anh tự đi đi Anh tự đi đi, em ở ngoài đợi hai người." Nam Công Nghiêu muốn khuyên cô nhưng nhìn thấy cô đã tự quyết định, rồi quay lưng đi đành phải gạt bỏ ý nghĩ đó, giận mấy thiên vào tham dự cuộc họp. Dự được một nửa, Tranh thủ lúc giải lao chạy ra ngoài, nhìn thấy cô vẫn đứng ở chỗ lúc nãy, quay lưng với anh, anh đưa tay kéo cô lại lại bị cô đẩy ra, "Đừng đụng vào em." Quay đầu trừng mắt nhìn anh, thấy mà ghét. Nam Công Nghiêu cũng bực, nhưng vẫn nhẫn nhịn hạ giọng giải thích, "Hôm qua anh uống say thật." Nhưng không có uống cùng hướng vi Sau đó cô ấy đến đón anh rồi mới dẫn anh về nhà Anh uống say giúp bọn anh không có chuyện gì xảy ra hết Em phải tin anh Tin anh? Sau đó thì sao? Em thật không hiểu Lần này là hòa Lần sau thấy bị chuyện gì cãi nhau nữa đây Em rất mệt mỏi Em biết anh cũng rất mệt Có lẽ chúng ta không nên ở bên nhau Chúng ta ở bên nhau không hợp đâu giữa chúng ta luôn có rất là nhiều mâu thuẫn xảy ra Nam Cung Ngêu không ngờ cô thể nói những lời này Cái gì mà chúng ta ở bên nhau không hợp, không lẽ tất cả một chuyện trải qua không là vì em sao? Bởi vì quá sợ mất đi cô, anh để hai tay lên vai cô, để cô nhìn mình, thành thủ mọi cơ hội. Khoảng thời gian chúng ta hạnh phúc ở Hà Lan em quên hết rồi sao? Chúng ta ở bên nhau không hợp thật, vậy hạnh phúc kia là giả sao? Em không thể vì những mâu thuẫn tạm thời mà phụ nhận tất cả chúng ta yêu nhau được. Anh cũng đã nói, ở đó là Hà Lan mà. Trở về Đài Loan, mọi thứ đã thay đổi rồi." Anh nói, "Anh có thể trở về Đài Loan với em. Vì em, anh không quan tâm chuyện gì cả. Nếu em cảm thấy nơi này làm em buồn bực với đau khổ, vậy bây giờ chúng ta quay trở lại Hà Lan. Anh cái gì cũng không cần, chỉ cần em thôi, được không? Chúng ta quay về đó." Ánh mắt của anh và những lời nói đó làm lay động sự quyết tâm của Ốt Ngõng Tâm. Đang đứng ở trước cửa, sau so dự nên ích kỷ một lần cùng anh về Hà Lan không? Thì một chiếc xe bánh mì âm ầm chạy đến cũng may nam công nghiêu nhạy bén ôm ôn nội tâm tránh ra một bên phía trước của hai người đàn ông khỏe mạnh xông đến không đợi hai người bình tĩnh lại thì đã lên hai nắm đấm đến kéo hai người đang hôn mê lên xe chạy như bay đi không biết bao lâu trôi qua lúc ôn nội tâm mơ màng tỉnh lại trước mắt là màn đen mắt bị bịt bằng vải đen tay chân bị trói lại không thể nhúc nhích được cô nhớ lúc đó cô và nam công nghiêu đang cãi nhau sau đó có một chiếc bánh mì tông vào họ vẫn may là anh ôm cô kịp thời Tiếp theo đó là bị đánh một cái Rồi ngất đi Là ai muốn hại bọn họ chứ Cô dãy ra Miệng thì không thể phát ra tiếng <cười> James Cô ta tỉnh rồi Có người đang nói tiếng Anh Nhưng giọng này cô không quen Tiếp theo đó miếng vải bên được tháo ra Mắt của cô đau nhói Rất lâu cô mới cố gắng mở ra Đập mắt là một người đàn ông cao to 1 m chín James sao Luật sư Không lẽ cô không nhớ tôi Tôi bị cô hại rất thê thảm Nói xong cho cô một cái tát vào mặt Mặt của cô sưng lên Còn vài vệt máu Không phải anh mình nhốt trong tù rồi sao <cười> Nói đến chuyện này tôi phải cảm ơn cô đã ban tặng Để không phải ngồi tù Tôi đã lấy hết di sản để hối lộ Và bây giờ tôi thành một kẻ nghèo túng Chính cô hại tôi chỉ một đêm Từ người giàu có trở thành một ngày nghèo mặt Anh vì tiền mà chuyến đoạt đất đai Còn hại chết vài người nông dân Tất cả là do anh tự làm tự chịu Tôi khinh Nếu không phải cô ra mặt Không ai dám đưa đơn lên tòa Đều là cô tự tìm đường chết thôi Trong mắt anh ta toàn là tơ máu vô cùng ghê tởm Ôn nõn tâm từ biết Mình chạy không thoát nhìn thấy nam cung yêu Ở phía sau lưng bị trói lại Nhưng vẫn cố gắng dễ dụa Anh muốn gì thì nhắm vào tôi Thả anh ấy đi đi Cô có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi Tôi sẽ giải quyết cô trước Rồi cho anh ta trôn cùng với cô Dên của một con dao Nếu một nụ cười ghê rợn Đâm ra về phía ôn nõn tâm cô hoảng sợ nhắm mắt lại nghĩ mình sẽ chết nhưng lúc đó đột nhiên nam cung nghiêu nhào về phía cô đỡ một chiếc dao ngay lưng bị rách ra, máu chảy ròng ròng đừng mà ôn nội tâm cởi to khản cởi rộng đang chết xem đờ nam cung nghiêu qua một bên tính đâm qua một sau nữa thì đột nhiên chiếc xe phá cửa xông vào phía sau còn có vài chiếc xe cảnh sát xem dừng tay muốn chạy trốn nhưng không kịp nữa rồi lúc ngũ liên chạy đến ôn nội tâm đang nằm bên cạnh người nam cung nghiêu gào khóc Đừng mà, đừng mà Người anh tuần là máu lại còn chảy rất nhiều Người khác nhìn thấy cảnh rất ghê sợ Vô cùng thê thảm Mũ Liên hít hơi sâu Cởi trò cho hai người Nằm cùng yêu, anh tỉnh lại đi Anh đừng chết, anh đừng chết mà Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng quan Miễu Miễu Truyện được phát trên website vn.com Người đọc Thúy Hằng Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miểu Miểu. Truyện được phát trên website truyensmoothvn.com. Người đọc Tú Hằng, chương số 353, cuối cùng cũng tốt đẹp. Sắc mặt của nam công yêu trắng bệch, môi cũng khô nứt, nhưng vẫn cố căng môi nửa nụ cười với cô, cố gắng nên bàn tay đầy máu lên, hơi thở mong manh cắt tiếng, "Đừng, đừng khóc. Xin lỗi em, anh không thể chăm sóc cho em và bé thiên rồi." Ôn nội tâm nắm chặt tay anh, nhắc đầu liên tục. Anh phải cố gắng, cố gắng lên. Sẽ cấp cứu sẽ đến ngay thôi. Anh không được xảy ra chuyện gì. Anh không thể chết. Anh không được, không được bỏ lại mẹ con em. Nếu anh không chết, mà em vẫn muốn rời xa anh, anh sống cũng không có ý nghĩa gì. Cứ coi như, coi như bù đắp cho em vậy. Không, chỉ cần anh sống thôi. Em hứa với anh, cả đời này, em sẽ không rời xa anh nữa. Thật sao? Thật mà, cô gật đầu mạnh, em hứa với anh đấy. Em sẽ không rời xa anh nữa đâu. Vậy thì tốt quá, cuối cùng anh cũng yên tâm nhắm mắt lại. Nghiêu, Ôn nội Tâm chảy nước mắt ròng ròng gào to, "Cứu anh ấy đi, mau cứu anh ấy đi. Em xin lỗi, xin lỗi anh. Em không nên cãi nhau với anh, không nên nghi ngờ anh. Chỉ cần anh có thể qua khỏi chuyện này, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Xin anh hãy vượt qua." Ở bệnh viện, bác sĩ đang tiến hành cấp cứu, Ôn nội Tâm rốt rượt đứng chờ ngoài cửa luôn chú ý mọi chuyện bên trong. Vũ Liên thấy cả người cô run rẩy, đôi môi trắng bệt, bèn cậy ở ngoài khoác lên cô. Em yên tâm, anh ta chỉ bị thương ở lưng thôi, không nguy hiểm mạng sống đâu. Em không cần phải quá lo lắng. thật sao? cho nên, cho nên anh ấy nhất định sẽ sống, đúng không anh? Anh ấy không có chuyện gì xảy ra, đúng không anh? Ánh mắt của Tuấn Tâm ngổn ngang, cả người bị vây trong tình trạng gần sắp điên lên. Lúc nãy đúng là nguy hiểm thật Nếu không phải nhất định anh đi thăm bé Thiên Sau đó nhìn thấy cảnh này Vụ đổi theo Thì hậu quả không biết sẽ gây gớm tình thế nào Nhưng chuyện quan trọng nhất là Anh tin rằng Nam Cung Nghiêu cũng nghĩ như vậy Anh ấy sẽ không sao đâu Nếu anh ta không lấy mạng mình để cho cô một nhát sao Hai tiếng sau cuối cùng cũng kết thúc ca phẫu thuật Bác sĩ cũng thở vào nhẹ nhõm Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi Không bị thương đến cơ và xương Dưỡng bệnh một hai tháng là có thể khỏe mạnh trở lại nghe thấy tin này, sức lực cọ của người ướt nỗi tâm đều bị hút hết, yếu ớt ngã vào lòng ngũ liên. anh thấy không, anh ấy không sao rồi, hay quá. em phải đi xem anh ấy thế nào. cô vừa trải qua căng thẳng đã không còn sức, chưa đi được một bước thì cô ngất đi. ngũ liên vừa tìm y tá truyền dịch cho cô. ở bên cạnh chăm sóc nam công nghiêng một tuần, vết thương của anh cũng đỡ hơn nhiều, đã có thể ngồi dậy ăn uống. tất nhiên ôn nỗi tâm vẫn rộn phục vụ anh, chỉ sợ có một chút sơ sẩy. về nhà nấu canh gà. Rồi lại vội vã chạy đến bệnh viện. nam cung nghiêu nằm dựa vào gối, nhắm chán nhìn ngoài cửa sổ. anh tỉnh rồi à? ừ, em chạy đi đâu vậy? sáng sớm không thấy em đâu. do được chăm sóc quá lâu, nam cung nghiêu cũng giống như một đứa trẻ, nói chuyện cũng mềm mại, có chút giọng điệu làm đũng. buổi sáng em thấy anh ngủ ngon quá, nên không có anh dậy ăn sáng. chạy về nhà hầm canh mang đem nè. nam cung nghiêu nắm lấy tay cô. những việc này gọi hà quanh ra làm được rồi, sao phải tự mình chạy đi? anh không thích sao? Tất nhiên là anh thích rồi Anh thì không muốn em vất vả quá thôi Chỉ hầm canh thôi mà Vất vả gì chứ Cô mở hộp đựng canh ra Mùi thơm của canh gà bay khắp phòng Nằm cùng yêu lại cảm thấy rất buồn nôn Do anh uống quá nhiều Một đôi lông mày rộng xinh đẹp cau lại Anh không muốn có được không Ngán quá Bây giờ anh đang trong giai đoạn bình phục Cần phải bổ bộ cơ thể cô Uống thêm một tuần nữa Mới có thể ăn cơm bình thường Anh chịu khó một chút đi Còn phải uống một tuần nữa sao Không được, không được sao? Đánh chết anh cũng không muốn uống nữa đâu Anh ngàn muốn chết rồi, rồi lại tính Ui nẫn tâm phải dỗ dành anh như đứa trẻ, nhẫn nhịn rồi dành anh Chỉ uống thêm một tuần nữa thôi, được không? Không muốn, ngoan đi Không uống, không uống đâu Anh không nghe lời, em sẽ giận đó Nhìn thấy cô nghiêm mặt lại, Nam cũng nhiều hết cách Gì đây, một chút lòng thành cũng không có Anh mới làm nụng mấy câu, thì cô đã mất hết bình tĩnh rồi Nghĩ đến lúc trước anh ngoan ngoan với cô biết bao nhiêu Nếu không thể thoát được chuyện uống canh gà này Vậy thì tranh thủ lợi ích của mình Nếu anh uống canh gà Thì anh được lợi ích gì Lợi ích đó là cơ thể anh sẽ mau bình phục lại ừ, Vậy thì thôi đi Vậy anh muốn cái gì Anh mua tay Em đến đây anh nói cho nghe cái này nè Ôn nặng tâm hết cách với anh Đành phải đi qua đó Một nụ hôn thật kêu trên má của cô Nếu công nghiêng được cười rất hài lòng Thì là cái này nè Cô đỏ mặt, đánh đấy nhẹ lên tay anh, anh lập tức cau mày lại, "A, đau quá." "Ồ thật sao? Đau ở đâu? Ở đâu vậy?" Anh cái cô lại đặt trước ngực mình nói giọng dịu dàng, "Ở đây, đau quá đi. Em dám bảo hành gia đình với anh hả?" Út nữa tâm hết biết nói gì, người này cũng hơn 30 tuổi rồi, còn làm đúng như vậy, cứ như con trai mình vậy, thật hết cách mà. Hai người đang anh em nồng thắm đút từng muỗng canh gà, thì đột nhiên có người gõ cửa, Vũ Liên và Hứa Linh Lung cùng đi vào.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 Nằm cùng nghiêng cũng không thức giận còn tươi cười Nghe nói cậu cứu tôi cảm ơn nha Lần này tôi nợ cậu Sau này sẽ trả cho cậu Tôi vốn chẳng trông chờ gì ở anh đâu Nhưng anh đã nói như vậy tôi sẽ nhớ kỹ Về sau lúc tôi cần gì anh giúp Anh đừng thoải thác là được Tôi biết rồi Tôi giống loại người như vậy sao Giữa hai người không có mùi thức trúng Lại còn giống như hai người bạn thân Cuối cùng ôn nợ tâm cũng yên lòng Nhẹ nhàng thở ra có đôi khi tình cảm giữa hai người đàn ông cũng rất khó nói. rõ ràng lúc trước còn cầu xé nhau dữ dội, giống như phải bắt người kia chết đi, chớp mắt trở thành người bạn tốt của nhau, thật kỳ lạ. dù sao đây cũng xem là một chuyện tốt. cô đứng dậy đi rửa trái cây mời khách, cũng cho bọn họ nhiều thời gian hiểu biết nhau hơn. hứa linh lung cũng đi theo. tôi giúp cô nhé. cô ấy im lặng suốt quãng đường rất cẩn thận, un nôn tâm chủ động mở lời. có phải cô có chuyện gì muốn nói với tôi không? tôi biết tôi nói như thế này thì rất vô lý cũng rất ngây thơ, nhưng cô và Liên không có gì thật sao? Anh ấy vẫn rất lo lắng cho cô. Cô yên tâm đi, chúng tôi không có gì thật mà, chỉ là bạn tốt thôi. Người tôi yêu là Nghiêu, chỉ có anh ấy thôi. Tôi biết, nhưng mà Liên đối với cô, có lúc tôi vẫn không kiềm nén được ghen tuông. Ai cũng có quá khứ của mình, đây là sự thật không thể nào thay đổi, nhưng tôi tin, chỉ cần đối xử với anh ấy thật tốt, Ngũ Liên nhất định sẽ cảm nhận được tấm chân tình của cô. Giữa tôi và anh ấy không thể nào nữa rồi Anh ấy phải quên tôi đi Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi Hai người đã kết hôn rồi Người bên cạnh anh suốt cuộc đời Hai người đã kết hôn rồi Người ở bên cạnh anh ấy suốt cuộc đời là cô Cho nên Trước hết cô phải có lòng tin ở mình Người con gái tốt như cô Anh ấy sẽ không có lý nào Để không thích cô được đúng không nào Nếu nói có gì Thì tôi nghĩ đó là mưa dầm thấm lâu thôi Nghĩa là gì Đó là cô không cần phải nóng vội, phải từ từ đi vào cuộc sống của anh ấy để cô trở thành một phần nào đó của anh ấy. Có một ngày anh ấy sẽ chợt nhận ra rằng anh ấy không thể rời xa cô được, lúc đó cô thành công rồi. Hứa Linh Lung suy nghĩ rất lâu, trần môi cuối cùng cũng nở một nụ cười thoải mái. Cảm ơn cô, cô thật tốt. Không phải tôi tốt đâu, tôi chỉ hy vọng ngũ liên hạnh phúc, tôi cũng tin rằng cô chính là người mang đến hạnh phúc cho anh ấy. Ừ, tôi nhất định sẽ cố gắng. Khi đã gửi bỏ được khúc mắc này Hứa Linh Lung mới hiểu ra Tôi giúp cô rửa táo nhé Bốn người nói chuyện với nhau đến tối Ngũ Liên nhìn thấy trời đã tối rồi bèn đứng dậy Vậy chúng tôi không quấy rầy hai người nữa Hôm khác đến thăm anh Đừng đến nữa hôm khác tôi cũng ra viện rồi Anh trù tôi nằm viện hoài sao Anh tên khốn này Đừng lời tầm chân tình của người ta nói như thế chứ Nào cùng nghiêu cười nói với út nợ tâm Em tiễn hai người họ đi Vâng Út nợ tâm đưa hai người đến cửa bệnh viện Hai người nhớ gửi thiệp cho em đó, em nhất định sẽ tham dự hôn lễ của hai người. Nếu lúc đó nghe khỏe lại rồi, cùng sẽ đến chung vui. Tất nhiên rồi, em nhớ lì xì cho đỏ là được. Cố Liên giờ vừa nghiêm túc phất cằm, bao lì xì của tổng tài tập đoàn Hoàn cầu không ít hơn 1 200 triệu thì sẽ rất mất mặt nha. Anh chẳng nghiêm túc chút nào." Hứa Linh Lung hơi giận thúc anh một cái, "Anh rất nghiêm túc mà. Em biết rồi, đến lúc đó sẽ tặng cho anh một món quà thật là lớn." Cố Liên mỉm cười nhìn Út nữa Tâm. Nhìn thấy cô rành đầy hạnh phúc, anh cũng mừng cho cô, anh biết rõ, mình phải buông tay thật rồi. Anh chỉ có thể làm cho cô bấy nhiêu thôi, hạnh phúc sau phải từ cô giành lấy. Anh tin rằng, năm Công Nghiêu cũng yêu cô như vậy, nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt, không cần anh phải lo lắng nữa. Hơn nữa bên cạnh anh bây giờ đã có một người con khai khác chăm sóc cho anh. Hứa Linh Lung mới là người quan trọng trong cuộc đời của anh. Ôn Nhã Tâm nhìn hai người rời đi, mười ngón tay đan vào nhau ngọt ngào thân thiết, bóng dáng đó làm cho người khác vô cùng hâm mộ. Cô có thể cảm nhận được Trong trái tim của Ngũ Liên bây giờ đã có hứa linh lung Thêm một thời gian nữa Anh sẽ yêu cô ấy Bọn họ nhất định sẽ rất hạnh phúc Vậy là quá tốt rồi Cô và Nam Cung Nghiêu cũng sẽ rất hạnh phúc Quay trở về phòng bệnh Nam Cung Nghiêu đang đợi cô Đèn đã được bật lên Ánh đèn nhẹ nhàng chiếu xuống Làm cho cả căn phòng trở nên ấm áp Gương mặt của anh cũng trở nên to lên hết sức dịu dàng Làm cô ngẩn ngơ cảm thấy mình đang ở nhà Và rất ấm áp Bọn họ đi rồi sao vâng, Út nỗi tâm ngồi bên người anh Nằm lấy tay anh nói giọng nhỏ nhẹ Anh mệt không? có muốn nghỉ ngơi chút không anh? Anh không mệt, chỉ muốn nhìn em thôi Anh ngẩn ngơ nhìn cô ánh mắt vô cùng dịu dàng Em cũng không bỏ đi mà Nhưng anh sợ trước mắt một cái Anh lại không nhìn thấy em nữa Cho nên anh không dám nhắm mắt ừ, Ngốc quá mà Anh đừng như vậy Đang cố ý tỏ ra dễ thương sao? Không phải anh sợ thật mà Em có thể hứa với anh một chuyện không? Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô Mong chờ cô lời hứa Sau này đừng xa anh nữa Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không em Vâng em xin lỗi anh Lúc trước em không nên nói như vậy với anh Thực ra em vẫn luôn tin tưởng anh Và hướng vi không có gì Dù lúc đó em giận quá Mới nói như vậy anh biết rõ mà Em làm sao nỡ lòng lời xa anh chứ Đã vậy em còn làm anh bị thương nữa Nghĩ lại Trong lòng cô đề tự trách Nếu em không phải luật sư cũng sẽ không gặp phiền phức Anh cũng không... Nói đến đây, hai mắt cô ửng đỏ nói lời nghẹn ngào Thực ra anh không cần phải đỡ nhát sao đó cho em Anh vì em bị thương như vậy đủ rồi Em không muốn anh lại... Ngốc à, nằm cùng nhiều rất đau lòng lau đến nước mắt trên khoai mắt của cô Em đừng khóc nữa Anh vì em là bất cứ chuyện gì cũng đáng mà Hơn nữa, không phải anh vẫn ổn sao? Tất cả một chuyện đã qua rồi Nhưng anh rất lo lắng cho em Em đang mang thai Tạm thời đừng làm luật sư nữa Vâng, em hứa với anh Em còn nhớ ngày chúng ta cãi nhau Anh hỏi em Không muốn trở về Đài Loan nữa không Cô lắc đầu Không cần đâu anh Em đã quyết định rồi Ở lại Đài Loan với anh Sau này em sẽ không nhỏ nhanh như vậy nữa Cũng không hay nghi ngờ nữa Em không cãi nhau với anh nữa Thật đó Em sẽ tin tưởng anh Ừ, em nhắm mắt lại đi Anh vừa tay trước mặt cô ắn không giả bộ Nam công yêu lấy một cái hộp ở dưới gối có thể mở mắt rồi tặng cho em nè ốt đứngâm mở mắt ra nhìn đó là sợi dây tuyền hoa tai Ngọc Bích có hình phiến lá màu Ngọc Bích xanh biếc trong suốt như một giọt nước đây là hôm đó anh kẻ khổ với hướng vi cô ấy bảo một quàt tại choel một sự bất ngờ cho nên cho khi tan ca cô ấy cùng anh đi chọn xin lỗi anh em còn em đừng nói xin lỗi nữa được không Anh biết mà Nam Cung Nghiêu nhích môi Mặc dù cầu hôn bằng sợi dây chuyền thì rất là kỳ lạ Nhưng anh vẫn phải hỏi em Ngoãn tâm à Em bằng lòng gửi cho anh thêm lần nữa không Trong tình cảnh này Ông Ngoãn tâm rơi một giọt nước mắt xuống Làm cho Nam Cung Nghiêu lường cuống lau cho cô Em không đồng ý cũng đừng khóc nha Không ai ép em mà Ai nói em không đồng ý chứ Cô hờn giận Chỉ là em cảm động quá thôi Chúng ta không phải từng kết hôn với nhau rồi sao Còn muốn kết hôn nữa sao Không giống nhau Lúc trước là cuộc hôn nhân để mua bán Như lần này là vì anh yêu em Cho nên mới lấy em Em còn bằng lòng gà cho anh Trở thành vợ của nam công nghêu anh Còn là mẹ của hai đứa con anh không Cô ngừng khóc mỉm cười Bằng lòng tất nhiên là bằng lòng rồi Em suy nghĩ kỹ chứ đó Không hối hận chứ Đây là chuyện cả đời đó Anh cái đồ ngốc này Biết rõ em đồng ý còn cố ý nói như vậy nam cung Nghiêu kêu gào oán ức Anh làm sao biết em yêu anh như vậy chứ Vừa nói đồng ý ngay Ai yêu anh chứ Chỉ biết sát bản lên mặt thôi Nếu em không yêu anh Lúc nãy ai liên tục nói hai lần đồng ý chứ Giống như sợ không được gả đi vậy Anh Cho anh một chút vật mũi Thì anh bắt đầu lên mặt nội tâm quay qua một bên để chứng minh Em không thể gả được Em không nên gả không vậy Không gả sao được hả lúc nãy em mới đồng ý với anh mà em không thể nuốt lời được anh không biết câu nói đừng nghe những gì con gái nói hay sao em nói không cả anh có thể trò em đến nhà thờ sao nếu em nói không cả thật thì anh chỉ có thể làm như vậy vẻ mặt của nam cung nhiều kiên quyết gian xảo dịu dàng cười hihi hi nói đương nhiên anh vẫn hy vọng em ngoan ngoãn gả cho anh làm bà xã của anh anh sẽ yêu thương và cưng chiều em gả cho anh đi được không được không em anh làm nũng cọ vào người cô, còn cố ý làm ra vẻ dễ thương, út đỡ tâm không biết làm gì hết, đành phải đầu hàng. được rồi được rồi, em nề mặt bé thiên gả cho anh đó. vậy mới ngoan chứ. nem cùng nhau mở cờ trong bụng, không quan tâm đến vết thương vẫn còn đau, ôm cô vào trong lòng, hôn cô một cái thật kêu. bà xã, anh yêu em, anh rất yêu em. em cũng vậy, nón tâm đỏ mặt kêu một tiếng ông xã. hai người ôm nhau đắm chìm trong hạnh phúc, ôm rất lâu.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 từ sau khi nam cung nghiêu và út nợ tâm hòa hợp với nhau, hai người cùng trải qua cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào, không còn cãi nhau nữa. Thời gian như dòng nước chảy trôi qua ngọt ngào, bụng của út nợ tâm mỗi ngày một lớn. Thấp mắt thì đã được 8 tháng. nam cung nghiêu cũng dành nhiều thời gian chăm sóc cô hơn, phần lớn công việc đều giao cho hướng vi giải quyết, chỉ có khi có cuộc họp quan trọng anh mới tham dự. dự họp hết một ngày, nam cung nghiêu vội vàng chạy về nhà, hào hứng mở cửa ra gọi, bà xã ơi, anh về rồi. Cô nợ tâm ngồi ở bàn trang điểm đưa lưng về phía anh, bờ vai run run khóc thút thít Nam Cung Nghiêu rút rượt hỏi, cô bị làm sao vậy? Cô ngẩng đầu lên, hai đôi mắt đỏ hoe giống như một đứa trẻ. Em, em mập lên rồi, sắp sữa không mặc, nội ảo cười nữa. Nói xong cô khóc tiếp. Nam Cung Nghiêu thở nhẹ, vừa buồn cười vừa đau lòng. Anh còn tưởng chuyện gì to tát, em làm anh hết cả hồn. Đó Nói không phải là chuyện lớn sao? tám tháng mà em đã mập lên 10 ký rồi, mập tới sắp sửa hết đi nổi luôn. đó là vì em đang mang thai mà. lúc em đang mang bạch thiên cũng đã mập tới vậy, đều tại anh đấy. cho em ăn quá trời đồ bổ, nuôi em thành vậy nè. anh cố ý mà. vuông bàn tay để em núp ních đấm anh. tại anh, đều tại anh hết đấy được rồi, đều tại anh được chưa? nằm cùng nhau đau lòng, là nước mắt cho cô. em như vậy không phải là đang làm anh đau lòng hay sao? phụ nữ có thai cần phải tầm bổ mà. Đợi sau khi BB sinh ra, sẽ mà ốm lại thôi. Đừng mà lo lắng quá nhé. Nếu không ốm được thì phải làm sao đây? Vậy thì có sao đâu, anh vẫn yêu em thôi. Chưa chắc đâu, nếu em mập ú, anh không thèm em nữa rồi. Anh yêu chính là con người em. Cho dù em trở nên như thế nào, anh cũng yêu em mà. Chỉ biết nói lời ngon ngọt. Ôn nặng tâm không khóc nữa, nhưng lông mày vẫn cau lại. Em mập như vậy, áo cưới mà không vừa nữa phải làm sao đây? Ngày mai qua đó thử xem. Hướng Vy nói rất đẹp mà. Chẳng qua cô ấy không muốn em buồn thôi. Nghĩ lại mà tức giận. Ai kiểu anh này ra ý kiến kết hôn lúc mang thai? Nói như vậy rất đặc biệt. Em giờ mập như con khủng long ấy. Tuần sau kết hôn nhất định sẽ dọa chết người mất. Năm Cung Nghiêu cố ý biện minh cho mình. Chuyện đó kết hôn lúc mang thai là ý kiến của em. Anh cũng phản đối rồi mà. Em nói là bà xã phải nghe nên anh đành nghe theo thôi. Ôn đã tâm đỏ mặt. Em không biết, sao anh nói, chỉnh anh nói, chỉnh anh đấy Được rồi, là anh sai, đừng giận nữa được không Anh xin lỗi em mà Ai cũng nói phụ nữ là người không có lý lễ Đúng là không sai, đặc biệt là phụ nữ có thai Chẳng chịu nói lý gì cả, cái gì cũng là anh sai Nhưng ai kêu anh yêu phụ nữ này sâu đậm đến như thế chứ Cô nói anh sai thì là anh sai, anh bằng lòng mà Ôn nữ tâm lại quán trách một phen mới hài lòng không mở miệng nữa Đừng giận nữa, anh chuẩn bị nước cho em rửa mặt nha từ công ty vội vã chạy về trên người nam cung nghiêu còn mặc áo phục thẳng thớm trong chớp mắt lại biến thành người đàn ông đảm đang chu đáo cởi áo phục ra sắn tay áo lên bận rộn chuẩn bị nước tắm và khăn ngồi xổm xuống trước mặt uốn nắn tâm vắt khăn lau cho cô động tác rất nhẹ giống như đang nâng niu một con búp bê bằng sứ cực kỳ cẩn thận ôn nắn tâm lại thâm rớm, rớm nước mắt anh tốt với em quá nhìn thấy cô lại rơi nước mắt nam cung nghiêu vội lao đi ngốc à anh tốt với em em cũng khóc sao em không biết gần đây tự dưng thích khóc, càng hạnh phúc càng muốn khóc. gần đây trời lạnh rồi, ngâm chân nhé. nằm cùng nhiều đi thay nước, đội chậu nước ấm, nâng hai chân cô bỏ vào trong nước. nước có đủ ấm không em? ừm. lúc nãy em nổi nóng với anh, anh có ghét em không? có lẽ vì cô mang thai tính tình thất thường, một lát thì lại khóc, một lát thì lại buồn. cũng may anh luôn bao dung cô, suốt 8 tháng thời, làm cô rất cảm động. đương nhiên là không rồi. con gái đôi khi nổi nóng cũng rất đáng yêu cô nữ có thai cảm xúc thất thường cũng là chuyện bình thường ngày mai anh không đi làm anh dứt em tới lớp cô tịnh học về đều chít cảm xúc khi mang thai nhé anh không cho em phiền phức sao làm gì có lúc trước khi em mang thai bá thiên cũng chỉ có một mình rất vất vả anh nữa em quá nhiều coi như anh bù đắp cho em đi hơn nữa đây là chuyện mà người cha như anh nên làm mà anh vừa dịu dàng rửa. anh vừa dịu dàng giúp cô rửa chân vừa an ủi em đừng lo lắng nữa cho dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn ở bên em và cục cưng anh không chê em mập và không chê em phiền phức đâu em đừng tự dọa mình nữa thả lòng người được không vâng càng hy vọng hơn bất cứ ai hết sẽ sinh ra cục cưng trong bụng bằng tâm trạng vui vẻ nhất nhưng đến lúc gần sinh cô cứ luôn khó có thể kiểm soát được tâm trạng lo âu cô cũng rất lo lắng cảm xúc của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi hít thật sâu để nụ cười hiện trên môi em không sao rồi anh đừng lo lắng um như vậy mới tốt Anh ôm cô, đặt cô lên giường, hồi nhẹ lên trán cô. Em nghỉ ngơi sớm đi, anh đi tắm sẽ ra nhanh thôi. Nghiêu. Bỗng nhiên út nữ tâm kéo tay anh lại, mỉm cười, nhưng có chút lo lắng. Chúng ta sẽ hạnh phúc như thế này mãi mãi, đúng không anh? Ngốc à, tất nhiên là như vậy rồi. Chúng ta sẽ càng ngày càng hạnh phúc, sẽ cùng nhau nhìn thấy bé Thiên và còn bé này nữa, trưởng thành Em phải tin chính mình chứ, tin anh được không nào? Anh nằm sè bên người cô để dựa vào mình. Nghe tiếng tim đập thổn thích, ổn định Một tay cầm lấy tay cô để lên môi Anh hứa với em, hạnh phúc của chúng ta chắc chắn sẽ không đứt đoạn Anh sẽ nắm chặt tay em trong tay anh Chỉ cần em không rời xa anh, sẽ không buông tay anh Anh sẽ nắm lấy tay em, cùng đi đến xa Vâng, anh không rời xa em, em sẽ không buông tay anh Mãi mãi ở bên nhau Nghe thấy nhịp tim của anh, ô nội tâm cảm thấy thật yên bình nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ Trong mơ cũng có anh và bọn nhỏ ở bên cạnh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 một hôn lễ nhỏ đã được tổ chức tại một nhà thờ nằm trên con đường rợp bóng cây. Trên cây treo đủ loại bông bóng màu hồng, nhìn vào dễ dàng cảm nhận được niềm hạnh phúc và tấm lòng của chân thành của đôi vợ chồng mới cưới. Nam cung nghiêu và út nội tâm tránh bước, đứng ở cửa nhà thờ chào đón khách mời. Không giống như hôn lễ linh đình lúc trước, đây là một hôn lễ nhỏ hoàn toàn chỉ mời những người vậy thân thiết, cô bọn họ đầy ấm áp và hạnh phúc. Trên người út nội tâm mặc chiếc váy cưới màu trắng, mặc dù thân hình mập mạp thấy rõ. Nhưng trên mặt vẫn tròn trịa, tỏa ra ánh sáng của một người mẹ. Cả người chìm vào trong ánh sáng mặt trời. Trên mặt nở nụ cười vui vẻ cực kỳ xinh đẹp. nam công Nghiêu ít khi mặc áo đuôi tôm màu trắng, tận ra một sự cao nhã mới lạ. Từ sau khi ở bên ốt nội tâm, tính tình của anh ngày càng trở nên dịu dàng, không còn mặt ủ mày trâu như lúc trước. Tất cả nhân viên trong công ty cũng cảm nhận được sự thay đổi của anh. Nên mọi người vô cùng biết ơn tổng tài vui nhân, cho nên họ càng ra sức làm việc hơn. Aiza, cô kể về ú này là ai đây? áo cưới sắp sửa rách tuyệt ra rồi. Sasa vang tiếng trêu chọc của một người đàn ông yêu nghiệt. ôn nội tâm nhìn qua, miệng mồn vẫn thối tha như vậy, nhưng vẫn không làm người khác chán ghét. Ngoài ngũ liên thì còn ai vào đây nữa? Hứa Linh Lung cũng như chú chim nhỏ nếp bên cạnh anh, xinh chắn đấm vào anh một cái. Sao anh lại nói như vậy hả? Ừ, còn không cho anh nói sự thật sao? Anh. Thái độ của hai người rất tự nhiên, có thể thấy rõ tình cảm đã tăng lên rất nhiều. Út nỗi tâm nhìn thấy bụng cậu hứa linh lung hơi nhô lên, mắt liền sáng lên. Cô mang thai rồi à? Cố ấy thẹn thùng gật đầu, cũng được năm tháng rồi. Chúc mừng hai người nha. Cô còn vui hơn bọn họ, không quên của trách ngũ liên. Anh giữ bí mật kín thật, muốn đợi cục cưng sinh ra rồi mới nói cho em biết hay sao? Làm gì có chứ, anh muốn lập hôn ước cho con của anh với con của em đó. Nếu là một nam một nữ thì chúng ta cho làm anh em, còn nếu hai trai thì cho chúng làm gay. Còn nếu hai nữ thì cho chúng làm lét Ôn đã tâm hết nói Thật là gian ác mà Nếu cùng nhiều tất nhiên không vui rồi Cậu lấy móng vuốt ma quỷ của cậu ra xa cục cưng đi Để tránh vấy bật cục cưng hey, Anh nói câu này tôi nghe hết vui rồi nha Cái gì mà vấy bẩn hả Hai bên môn đang khổ đối không thua kém nhau mấy nha Ôn đã tâm cười đến đau bụng Chuyện hôn ước sau này hãy nói đi Nhưng làm mẹ nuôi em chắc chắn phải làm Có cho lì xì không Có cho quà không tất nhiên là có rồi vậy được sau khi sinh con xong sẽ cho em làm mẹ nuôi cứ quyết định vậy đi đi vào ngồi trước đi ngũ liên và hứa linh lung cũng vô cùng âu yếm quàng tay nhau rời khỏi chưa đến vài phút lại có một đôi bước vào nguyễn tâm chúc mừng em cảnh đường sau ôn nguyễn tâm có hơi bất ngờ bọn họ đã nhiều năm rồi không liên lạc với nhau cô cũng không có được bất kỳ tin tức gì của anh chỉ có thể gửi thiệp theo địa chỉ cũ không ngờ anh lại đến dự hôn lễ làm cô rất vui Bên cạnh anh còn có một người đẹp duyên dáng mang phong cách Mỹ Latin Cô ấy là là bạn gái anh Linda Linda cũng có sự nhiệt tình của người Mỹ Latin Chủ động dơ tay ra Cô là noãn tâm mà anh ấy hay nhắc đến đây à Rất vui khi được biết cô Mặc dù bụng có hơi lớn một chút Nhưng cô vẫn rất xinh đẹp nha Cảm ơn cô Cảnh đường là một người đàn ông tốt Chúc hai người hạnh phúc nhé Anh ấy rất tốt Chỉ là nhiều lúc quá cứng nhắc thôi Anh ấy lúc nào cũng cứng nhắc mà Dưới sự dày dỗ của em không phải anh đã tốt hơn nhiều rồi sao? Hai người rủ rì bên trai cười đùa, ôn nặng tâm cũng rất vui khi anh có thể vượt qua được nỗi đau trong quá khứ. Người đàn ông như anh, xứng đáng có được một nửa tốt nhất. Cô chúc bọn họ hạnh phúc. Lương Cảnh Đường mỉm cười nói với Nam Công Nhiêu. Trong này tôi có nghe được một số câu chuyện của hai người. Biết được anh thật lòng với cô ấy, tôi cũng yên tâm rồi. Nói tâm là người con gái tốt nhất mà tôi từng gặp. Anh phải chăm sóc cô ấy thật tốt đó. Tôi biết rồi, tôi sẽ làm như vậy. Linda giả vờ nổi giận Cô ấy là người con gái tốt nhất anh từng gặp Vậy em thì sao hả Lương cảnh đường vội vàng dỗ danh bận gái Ngốc ạ Em là người bận gái tốt nhất mà anh từng gặp Như vậy còn được tha cho anh đó Hai người vui đùa đi vào trong nhà thờ Âu yếm đến nỗi làm người khác phải hâm mộ Daddy, Daddy Năm công nghiêng còn chưa nhìn thật kỹ Thì một bóng sáng bé nhỏ màu hồng Xào vào lòng anh Bé chuột đào hôn lên mặt anh một cái Daddy, đào đào như đây đi làm nó Đào đào, con quên mami nói cái gì với daddy rồi sao? Phải gọi là chú Daddy của con ở đây nè Ôn nói tâm nhìn qua Thấy Nam Cung Vũ Nhi nắm tay một người đàn ông đẹp trai Người nước ngoài đi đến Vũ Nhi, Nam Cung nghe mừng rỡ Không ngờ em lại trở về Anh là anh của em, hôn lễ của anh Em sao không thể có mặt đến chứ Trong mắt của Nam Cung Vũ Nhi không còn sự ghen tị như lúc trước Cũng đã ôn hòa bình lặng hơn Chúc hai người hạnh phúc Chúc hai người trong năm hạnh phúc Đầu bạc răng long nha Cảm ơn em Nói tâm à Lúc trước em đã gây ra nhiều chuyện sai trái với chị Vẫn chưa nói lời xin lỗi với chị Không biết bây giờ xin lỗi có còn kịp không Cô mỉm cười Chuyện lúc trước cứ để nó trôi qua đi Mọi người đều hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất ừ. Nằm cùng Vũ Nhi quàng tay vào cánh tay của người đàn ông bên cạnh Còn anh ta nhìn cô ấy với ánh mắt cưng chiều Bây giờ em rất hạnh phúc Khách mời gần như đến đông đủ cả rồi Trong nhà thờ cũng đã vang lên hạnh phúc hôn lễ trang nghiêm và thiêng liêng Ôn nợ tâm quảng tay nam cung nghiêu để đến lễ đài chầu ánh mắt chúc phúc của mọi người ngũ liên và hứa linh lung Lương cảnh đường và người đẹp mỹ la tinh nam cung vũ nhi và người chồng bước ngoài còn có nam cung thiếu khiêm tất cả mọi người đều chân thành chúc phúc cho bọn họ hạnh phúc. Tra sứ hiền từ nhìn hai người Ôn nợ tâm con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Cho dù khỏe mạnh hay ốm đau bất kỳ lý do nào khác con vẫn luôn yêu thương chăm sóc tôn trọng bao dung mãi mãi, trung thủy với anh ấy đến cuối cuộc đời không? con đồng ý nằm công yêu con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không? cho dù khỏe mạnh, ốm đau hay bất kỳ lý do nào khác, con vẫn luôn yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, bao dung và mãi mãi chung thủy với cô ấy đến cuối đời không? anh không hề do dự trả lời con đồng ý. hai bên dịu dàng chăm chú nhìn nhau, đều nhẫn cho đối phương, rồi còn trao cho nhau một nụ hôn thật dài. ngay trong giây phút hạnh phúc nhất, ố độ tâm đột nhiên có một cơn đau ở phía dưới, cúi đầu nhìn xuống, thấy mình vẫn nước ối. Em, em sắp sinh rồi